làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ cười hồi. Chương 102 thổ lộ. N Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz vậy. Thần sắc hoàng thượng vẫn không thay đổi, chỉ là ngầm quẳng cho Lý Đắc Nhàn một ánh mắt, chính mình đã hạ chỉ không được nói chuyện này ra ngoài. Lúc này lại chuyện đến tai vật nhỏ Có thể thấy được là có người đã không xem lời của mình ra gì. Tiểu huyện Nhi có thể ăn chưa Nên dùng bữa trưa trước đã. A huyện tuy là nóng ruột. Nhưng dù sao huyện quyết định vẫn là nằm ở trong tay hoàng thượng. Chính mình cũng không có khả năng ép hoàng thượng phải nói. Nên đành đàng hoàng đứng bên cạnh hoàng thượng. Nô tì hầu hạ hoàng thượng dùng bữa Mà hoàng thượng cũng kiên trì Ngồi dùng bữa thôi Bất đắc dĩ A huyển đành ngồi xuống Chỉ là trong lòng không muốn ăn Có ăn cũng không thể yên lòng Chờ cung nhiên dọn dẹp chén dĩa xong Hoàng thượng mới nghiêm mặt nói Tiểu huyển nhi biết chuyện này đến đâu Trong lòng A huyển cả kinh Nô Tì chỉ biết là Nhị ca của Nô Tì cùng Tể Vương ra ở Tây Bắc mất tích Mà có tin truyền ra nói nhị ca Nô Tì là san tế Chẳng lẽ việc này là thật Thấy cuối cùng vật nhỏ đối với mình cũng không còn vô cảm hoặc cười giả dối Hoàng thượng trong lòng vui mừng nhưng lại thoáng chua xót Vui mừng vì vật nhỏ suốt cuộc cũng nói chuyện bình thường cùng mình. Lòng chua xót vì phản ứng như vậy lại không phải vì mình. Nếu không phải là việc của huyên trưởng, chỉ sợ là vật nhỏ không dễ dàng gì nói chuyện cùng hắn. Huyên trưởng của nàng mất tích cùng với tể vương ra là sự thật. Mắt thấy vật nhỏ nóng này đứng bật dậy, Hoàng thượng vội vã ngăn cản Chỉ là lúc trước chấm cùng tể vương gia đã bí mật thương lượng chuyện này Không hiểu tại sao lại cuốn huương trưởng của nàng vào chuyện này thôi Về phần huương trưởng của nàng là gian tế Hiện tại chưa có chứng cứ gì cả Chấm vẫn đang chờ mật báo của tể vương gia Nếu có tin tức Chấm sẽ không gặp nàng Chỉ là chuyện này rất cơ mật Lúc trước không tiện báo cho nàng mà thôi A huyện vừa nghĩ Xác thực chuyện là như hoàng thượng nói Lúc trước không tiện để nói với mình Kỳ thực hiện tại cũng là bất đắc dĩ mà thôi Ngô Tỳ đa tạ hoàng thượng Đứng dậy hành lễ cùng hoàng thượng Một khi chuyện vương xa mất tích đắt là kế hoạch Cũng không có gì bí ẩn Trong lòng A huyện cảm kích hoàng thượng đã nói việc này với mình. Nếu cảm kích chấm, vậy theo chấm đến nơi này đi lời này tôi lạc hỏi. Nhưng một khắc sau, hoàng thượng đột ung A huyện vào lòng. A huyện không kịp đề phòng, còn chưa phản ứng kịp. Chỉ biết là hoàng thượng nhanh chóng bay ra ngoài. An Uyển sợ đến mức vội vàng ôm cổ hoàng thượng, nhắm mắt chui vào lòng hoàng thượng. "Đến rồi, bỏ tay ra đi." Hoàng thượng nhàn nhạt nói. An Uyển thọ đầu ra, sự định sẵn khỏi tay hoàng thượng, nhưng chỉ vừa liếc mắt nhìn thì tay không tự chủ được ôm hoàng thượng chặt hơn. "Hoàng thượng đến đây làm gì?" Hoàng thượng đứng vững nha A huyện vừa mở mắt nhìn sang ngoài Rơi vào mắt mình chính là hàng ngói lưu ly vàng liền biết bọn họ đang đứng trên đỉnh cao nhất của khung điện Chấm nghĩ đây là nơi tốt nhất để nói chuyện với nàng A huyện vừa nhìn ra ngoài Rất cao nha Lập tức lắc đầu Cần gì phải đến chỗ này nói chuyện Không bằng chúng ta xuống trước có được không Hoàng thượng bình tĩnh lắc đầu Chấm vẫn cảm thấy ở đây tương đối thích hợp Nói A huyện buông tay Nhưng A huyện nào dám Đây là mái nhà của Hoàng cung A Tuy rằng A huyện không sợ độ cao Nhưng ở đây không có tay viện hay rào chắn Trước mặt là sườn núi và mái nhà Vậy làm sao mà chạy xuống được Còn nhớ trước đây trên TV có cảnh nửa đêm lên mái nhà nắm trăng sao rất lãng mạn, tất cả đều là gạc người. Tay ôm hoàng thượng chặt hơn, nô tỷ tương đối sợ nơi này, chúng ta xuống dưới thôi. Thấy hoàng thượng đã quyết định ở đây nói chuyện. Thật sự cứng sắn kéo A huyện từ trong lòng ra. Bước tới trước ngồi xuống, chính mình lập tức lùi vài bước. Đứng cách A huyển không xa Thấy vật nhỏ đáng thương chăm chú ôm chặt lưng mái ngói dáng vẻ rất sợ sẽ rơi xuống Hoàng thượng lặng lẽ con môi cười Lập tức nghiêm mặt nói Chấm nghĩ nàng cần cho chấm cơ hội để giải thích A huyển nhắm mắt gật đầu Xuân lập cập khả ra một câu từ kẽ xăng Hoàng thượng mau nói đi Nói xong nhanh chóng đưa ngô tỷ xuống Hoàng thượng bình tĩnh đi lại trên xương sống mái ngói Đường xương sống này cũng không phải hoàn toàn bằng phẳng Mà tề diễn chi đi lại cũng giống như trên đất mặt Thoáng hóa giải tâm tình khẩn trương lúc trước Tề diễn chi nói Chấm nói xem nàng là tâm can của chấm Cũng không phải là vì vỗ dành nàng Lúc đó Tiểu Nguyễn Nhi nói rõ tâm ý với chấm Chấm chẳng biết làm thế nào cho phải Nói ra có thể nàng không tin Chấm lúc đó quả thật là chạy chối chết Nàng nói chấm chỉ có thể có một nữ nhân là nàng Sau đó suy nghĩ ký một chút chấm cũng không cảm thấy bài xích Trong lòng cũng có chút kinh hoàng Nên không ngừng đến chỗ các phi tần khác Thế nhưng lại luôn nghĩ đến nàng Hoàng thượng liên miên lại nhảy nói Cũng có chút lộn xôn A huyện nhất thời quên mất khẩn trương Chỉ nghiêng đầu nhìn hoàng thượng Thế nhưng chấm gần như đắc xảo qua Các phi tần trong hậu cung một vòng Nàng ngay cả một chút phản ứng cũng không có Không phải nói là yêu thích chấm Muốn đột chiếm chấm sao Nhưng vì cái gì mà chấm đến chỗ phi tần khác nàng lại không tức giận Còn ẩm ý đòi đi ngũ đài sơn với mấu hậu Bày tỏ với chấm xong lại đòi đi ngũ đài sơn nàng đây là đang đùa mớm chấm sao Nghe được hoàng thượng không rõ ràng lên án như vậy Đây chính là chỉ hưu bảo ngựa mà A huyện mở to hai mắt nhìn nô tì Nàng đừng nói gì cả Trong lòng chấm lúc đó rất tức giận Lại lo lắng nếu nàng thật sự hạ quyết tâm xuất ra Cho nên lúc ở tử ninh cung mới nặng lời với nàng như vậy Sau đó chấm muốn giải thích Nàng lại không nghe Nói tóm lại Dù sao thì nàng cũng đã tiến cung Muốn xuất ra sao nghĩ cũng đừng có nghĩ Nghe hoàng thượng nói ra những lời ống trí như vậy Rõ ràng là muốn cười nhưng viện mắt A huyện đã sưng dưng dáng vẻ rất quỷ khuất Hoàng thượng có phải cũng nên nghe suy nghĩ của ngô tì một chút không Ngô tì biểu lộ tâm ý với hoàng thượng Hoàng thượng không nói lời nào đã đứng dậy bỏ đi Sau đó mỗi ngày đều đến chỗ một phi tần Duy nhất chỉ không đến chỗ Nô Tị Cái gì cũng không nói Ngài nghĩ Nô Tị có thể nghĩ như thế nào Hoàng thượng cho rằng tại sao Nô Tị lại muốn đi ngũ Đài Sơn Chỉ là không muốn thấy Hoàng thượng mỗi ngày ở cạnh một phi tần Bản thân lại không thể tức giận Cũng chỉ có thể chọn nhắm mắt làm ngơ mà thôi Nghe An Nguyễn nói như vậy Hoàng thượng nhìn không được muốn giải thích Chấm là Hoàng thượng cũng đừng nói chuyện Để cho Nô Tì nói hết lời Hoàng thượng dù sao cũng là thiên tử Nô Tì chính là không chấp nhận được chuyện đó Hoàng thượng phản ứng như vậy Ngô Tì cũng chỉ có thể cho rằng Hoàng thượng chán phép bứt bỏ Ngô Tì Sao lại dám tức giận cùng Hoàng thượng chứ Hoàng thượng nói không để ý đến ta thì không để ý đến ta nữa Nói muốn hóa giải ta phải chấp nhận Chẳng lẽ còn không cho phép Ngô Tì tự mình toán giận Càng nói càng kích động Nước mắt A huyện đã rơi xuống như chối chân châu bị đứt Ráng vẻ trợt vật không đẹp chút nào Nhưng trong lòng hoàng thượng lại cảm thấy rất đau Chấm sai rồi Thu dọn lại tâm tình Ân thanh A huyển vẫn còn mang theo giỏ mũi chậm chạm nói Hoàng thượng nói là phải nói chuyện Chúng ta cũng đang nói chuyện rồi Hoàng thượng mỗi lần đều như vậy Tức giận thì không nhìn đến tần thiết. Lúc hết giận lại nói muốn hóa hảo. Ngô tì cảm thấy mình giống như là sủng vật. Hoàng thượng nói yêu thích ta. Ta sao có thể tin? Nếu sau này hoàng thượng lại như vậy, ta phải làm sao chứ? Nhìn cặp mắt A huyền còn mang theo lệnh. Tề diễn chi lại vui mừng à huyện suốt cuộc đa nháo với mình như trước Nhưng lại thở dài Ôn nhu dỗ Chấm không hiểu rõ tâm tư ngữ nhăn Đối với những việc này cũng không có kinh nghiệm Chấm đồng ý với nàng Sau này chỉ có một mình nàng Tất nhiên cũng sẽ không đối xử với nàng như vậy nữa Chỉ là trong lòng nàng nghĩ gì Cũng phải nói ra với chấm Chấm mới có thể hiểu rõ tâm ý của nàng Đỡ phải nàng lại tức giận Nàng đừng giận chấm nữa có được không A huyển quật cường lắc đầu Không tốt Vì sao lần này đến phiên hoàng thượng kinh ngạc Vốn tưởng rằng đã nói rõ mọi chuyện A huyển nên hết giận mới phải Hoàng thượng nói xuân không đảm bảo Được voi đòi hai bà Trưng kia Sao lại nói vậy Chấm đối với nàng luôn luôn giữ lời Điểm này hoàng thượng vẫn rất tự tin A huyền cười lạnh hai tiếng Hoàng thượng không phải đang nói Không thích dáng vẻ của nhô dung hoa sao Lại đáp ứng với mô tì Sẽ không đến chỗ nhô dung hoa Còn không phải là đã đi rồi Lúc này bị tính nợ cố, sắc mặt hoàng thượng thoáng xấu hổ. Lúc đó không phải là vì chọc cho A huyện tức giận sao? Không nghĩ đến nàng lại ôm sợn trong lòng tích góp từng tí một đến lúc này. Chấm viết giấy đảm bảo cho nàng nhé. Không cần, hoàng thượng cũng không phải thiếu nô tì ngân lượng, viết xấu đảm bảo làm gì. Mặc dù An huyện kiêu ngạo lại làm khó như vậy Nhưng hoàng thượng lại vui vẻ chịu đựng Nếu không phải là đặt nàng ở trong lòng sao Có thể không kiên kỳ gì mà rổ rỗ chứ Bất luận là hoàng thượng bảo đảm như thế nào A huyện cũng chỉ cười như hoa Ngoài miệng nói không đồng ý không chịu tha thứ cho hoàng thượng Hoàng thượng không có cách gì Nhìn thoáng qua vật nhỏ vẫn xà mồm cãi láo Cất bước xà vờ muốn xuống đất Thấy vậy A huyền hoàng hốt Vừa nãy đắc ý Vinh váo lại quên mất chính mình còn đang ở trên nóc nhà Hoàng thượng người đi đâu vậy Đừng để mô y ở lại đây Hoàng thượng bình tĩnh quay đầu lại Nhàn nhạt nói với A huyền Nếu Tiểu huyển Nhi vẫn không chịu tha thứ cho chấm Chấm rất khổ sở Muốn xuống dưới suy nghĩ một chút A huyển cũng ở đó suy nghĩ thật ký đi A huyển mở to hai mắt nhìn Theo bản năng nắm chặt xương sống máy Hoàng thượng định để cho mình ở trên nóc nhà Ý gì đây? Như thế nào Tiểu huyển Nhi nghĩ sao? Mặc dù là như thế A huyện trong lòng chắc chắn Hoàng thượng sẽ không bỏ mình lại đây Kiên định lắc đầu Nô tì không chấp nhận uy hiếp Hoàng thượng cũng không tức giận Bình tĩnh gật đầu Phi thân tử nóc nhà biến mạc A huyện không dám tin đứng lên Lập tức trượt chân A huyện cả kinh gắt ga bám vào mái nhà Hoàng thượng thật sự bỏ mình lại nơi này sao Hoàng thượng đừng trốn nữa Mau ra đây đi bám vào mái nhà A huyện không đoái hoài tới mặt mũi La lớn Mà phạm vi xung quanh lại yên tĩnh không có chút phản ứng nào A huyện biết nếu mình không nói ra lời hoàng thượng muốn nghe Vậy thì tự tìm cách đi xuống đi Nhìn xung quanh một chút Lại nhìn mặt sơ Sơ Quy Quy A Tỷ A huyền cảm thấy mình tuyệt đối không có khả năng đi xuống Đương nhiên Trừ khi lăn xuống Hoàng thượng Ngô tỷ nghĩ xong Ngô tỷ tha thứ cho hoàng thượng vắng vẻ không tiếng động A huyền suy nghĩ Không phải là câu này sao? Hoàng thượng Nô tì vinh hạnh được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng Thật là phai tu ba đời mới được một chút nồng tính cũng không có A huyền lại có chút hối hân Làm trò cái gì chứ? Cắn cắn môi dưới A huyền ngoan tâm Bỏ thể diễn qua một bên Ngô tì xà mồm cái láo keo kiệt ngô ngốc cho nên mới không phân biệt tốt xấu Chỉ có hoàng thượng anh minh thần võ thông minh cơ trí bác học đa tài phong lưu phóng khoáng mới có thể bao dung ngô tì à Quả nhiên sau một khắc thân ảnh hoàng thượng liền xuất hiện Cười ôm A huyền xuống Hoàng thượng sao lại leo tường trèo nóc nhà lợi hại như vậy trong quá trình đi xuống A huyển không nhịn được hỏi một câu Khi còn bé chấm nhí xét gia nhập sang hồ trở thành một đại hiệp A huyển lập tức bị thái độ nghiêm túc của hoàng thượng chọc cho nở nụ cười Đến mặt đất rồi Hoàng thượng đang muốn buông A huyển Người trong lòng lại ung chặt hơn Ngô tì chân đều mềm cả rồi Ý tứ này chính là không muốn nhúc nhích Hoàng thượng khẽ cười một tiếng. Sa một cái lão keo kiệt ngu ngốc không biết tốt xấu như vật nhỏ này chỉ có mỗi mình thích thôi.